Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, tà Đăng Phong cũng không đi trước kiểm tra tình huống, không chỉ vô ích mà còn có thể làm bại lộ hành tung mọi người. Trời thu, gió bắc khá nhiều, cả ngày tà Đăng Phong đều nhìn chằm chằm cọng cỏ mọc trên bức tường đổ, sợ bị đổi chiều gió. Gió bắc là thổi về hướng nam, rất có lợi cho họ, lỡ gió đổi ngược chiều, sẽ thổi mùi của họ tới rừng cây chết, âm trúc hòa xà mà người thấy, sẽ có đề phòng, chờ đợi một ngày. Đến tối, tả Đăng Phong để lại 10 người, số còn lại theo hán xuất phát về phía rừng cây chết. Mỗi người ngoài mang theo trang bị cá nhân, còn mang theo hai ngày lương khô. Toán lính này tuy không phải quân chính quy, nhưng khi hành quân vẫn đi rất êm, thập tam đi trước xua đuổi độc trùng, mọi người chia làm hai hàng đi theo. Tốc độ hành quân khá nhanh, đường đi cũng không có nguy hiểm. Đến 9 giờ sáng, mọi người đã tới rừng cây chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới Chương 349 Bành thỉ cư tả chân nhân Bây giờ làm gì Triệu đại pháo nhìn rừng cây chết Hỏi Xếp hàng ngang Ba người một tổ Súng máy đứng trước Bắn tỉa ở giữa Ném lựu đạn phía sau Gặp bất cứ con gì còn sống đều giết hết Tả đăng phong đáp Lờ triệu đại pháo lập tức quay lại truyền lệnh Hơn 200 người theo thứ tự Chậm rãi tiến vào rừng cây chết Nơi này không có nguy hiểm, không cần phải cẩn thận, đi nhanh lên. Tả Đăng Phong dục, đám xương trắng ngoài rừng cây làm đám binh sĩ rất căng thẳng, bước chân di chuyển run rẩy chậm chạp, với tốc độ này trước trời tối không thể nào lục soát hết rừng chết được. Dù gặp phải chuyện gì cũng không được lùi về sau, một người mà chạy trốn, tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Tả Đăng Phong lạnh lùng, lâm trận chạy trốn là tối kỵ của binh gia. Nhất định phải chặn trước loại chuyện này phát sinh. Mọi người đều kinh hái quay đầu lại nhìn hắn. Tả đăng phong. Âm lánh nhìn một vòng. Ánh mắt chiếu tới ai. Người đó đều cúi mặt xuống. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Binh sĩ đi phía trước. Tả đăng phong đi phía sau. Thập tam thong rong theo bước trên cây. Cây trong rừng đều là hồ dương. Thân cây hồ dương có rất ít chi tiết nên mọi người đi lại dễ dàng, đi được khoảng 5 dặm thì gặp sự cố. Tả Đăng Phong lắc mình chạy lên, thấy thứ làm cho binh sĩ hết lên kinh ngạc là một cái xác hình người, sinh vật này tử vong chưa lâu, xác còn chưa bị khô, nhưng ổ bụng và lồng ngực đã bị xé ra, toàn bộ nội tạng bên trong đã bị con gì đó ăn mất. Tả chân nhân, đây là quái vật gì?" Triệu Đại Pháo hỏi. "Là quái vật có thể bị súng bắn chết." Tả đăng phong thuận miệng trả lời, ngồi sổm xuống kiểm tra cái xác. ổ bụng không có khung xương bảo vệ, nên không nhìn ra cái gì, chỉ có lồng ngực là có xương cốt bảo vệ. Nhưng xương lồng ngực của cái xác hình người này đã bị con vật gì đó cắn đứt, chỗ bị cắt đứt rất sắc. Ngọn và chỉnh tề, cho thấy con vật ăn nội tảng kia có hàm răng rất sắc bén, cái đầu của nó cũng không nhỏ, rất có thể là con bò cạp độc do âm trúc hòa xà diễn sinh ra. Tiếp tục đi, tà Đăng Phong đứng dậy phất tay với triệu đại pháo, con bò cạp độc nếu đã về đến nơi này, thì âm trúc hòa xà hẳn là cũng đang ở đây. Tà Đăng Phong vừa dứt lời, bên trái bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi, tà Đăng Phong quay sang, thấy tiểu đội ba người ngoài cùng chỉ còn lại hai cái, người ném lựu đạn đi cuối cùng đã biến mất, hai người còn lại sợ hãi nhìn xuống mặt đất, tà Đăng Phong nhanh chóng vọt tới. Thấy nền cát chỗ đó đang liền lại, nhìn là biết tên lính kia đã bị kéo xuống dưới. Có nhìn thấy là cái gì không? Tả Đăng Phong quay sang hỏi hai người còn lại. Không, hai người lắc đầu, bỗng mặt đất rung động dữ dội, mặt cát cách đó khoảng 30 m bắn lên tung tué. Cẩn thận, tả Đăng Phong vọt tới, phóng lớp chắn linh khí chặn cát lại. Hắn phải để cho đám binh sĩ này tin là hắn sẽ bảo vệ họ. Trong lớp cát văng tung dày đặc mùi thuốc súng, cho thấy tên lính ném lựu đạn khi bị quái vật kéo xuống đã kéo chốt lựu đạn trên người trước khi chết. Không cần hoảng hốt, mọi người tiếp tục đi, nhớ đi sát vào những cây dương. Tà Đăng Phong hô to, mọi người nghe vậy lại chậm chạp tiến lên. tả Đăng Phong giữ khoảng cách với mọi người, chờ đợi con quái vật xuất hiện. Chỉ cần quái vật công kích mọi người, hắn có thể biết ngay nó là cái gì. Nhưng có lẽ vụ nổ đã làm quái vật sợ. Đi suốt mấy dạng không hề xuất hiện chuyện gì dỉ thường. Tả Đăng Phong vừa thả lòng. Bỗng cảm giác được có cái gì đó nắm lấy hai chân của hắn. Một sức kéo rất mạnh kéo hắn xuống đất. Tả Đăng Phong phản. Ứng ngay. Hai tay phóng ra linh khí mượn lực. Cả người bọt lên. Lôi cái thứ đang nắm chân hắn lên khỏi mặt cát. Con vật kia vừa bị lôi ra. Tả Đăng Phong nhận ra ngay. Chính là loại động vật hình người kia. Đồ mắt mù. Tả đăng phong phóng ngay một luồng huyền âm chân khí đóng băng con quái vật. Con vật này hình như là giống cái. Vì nó có bộ phận đặc thù và bộ phận sinh dục của phái nữ. Nhưng thân nó không thẳng. Mà cong cong vù vù như khỉ. Bàn tay chỉ có ba ngón. Ngón tay mạnh mẽ thô thiển như móng chim. Hảm răng của nó bị mòn rất nghiêm trọng. Cho thấy thức ăn thường ngày của nó rất thô. Nhìn đi. Là con này này. tả Đăng Phong ném con quái vật về phía đoàn người. Hắn muốn họ biết kẻ thù của mình nhìn ra sao. Để giảm bớt áp lực trong lòng cho họ. Nghe rõ cho lão tử. Nếu bị chúng nó nắm lấy cổ chân. Nhớ chống tay xuống. Không được để chúng nó kéo xuống dưới cát. Người chung quanh lập tức chạy tới cứu người. Triệu đại pháo rút súng bắn chết con quái vật. Mọi người hô to. Tiếp tục tiến lên. tả Đăng Phong đi tới ngắm nghía xác con quái vật. Nhận ra bụng nó rất lớn, có phải có mang không? Triệu đại pháo sán tới, hắn rất thích đi chung với tả đăng phong, rất an toàn, không giống. Tả đăng phong lắc đầu, phụ nữ có thai là bụng dưới nhô lên, còn con vật này cả cái bụng đều to. Vậy sao bụng nó lớn thế? Triệu đại pháo nghi hoặc, tả đăng phong rút đao, cắt một phát, cái bụng quái vật bị mổ ra, bên trong còn một số đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Đa số là gỗ, chỉ có một ít là bò cặp và bò sát. Thì ra chúng nó ăn rễ cây, hèn gì bụng to như vậy. Triệu đại pháo thở ra. Thời nay thường xuất hiện thiên tai, nạn dân vùng thiên tai quanh năm gặm ăn rễ cây. Rễ cây rất khó tiêu hóa, nên thỉnh thoảng lại nhìn thấy nạn dân xanh sao vàng vọt nhưng bụng lại rất to. Đi thôi, tả đăng phong gật đầu bước đi. Hắn đã xem xét kỹ, tìm được hai manh mối. Một là dạ dày của quái vật tiết dịch vị chua hơn con người nhiều, cho thấy chúng có khả năng tiêu hóa rất mạnh, có thể tiêu hóa thứ con người không tiêu hóa được. Khả năng này không phải một sớm một chiều mà có được, cho thấy đám quái vật này đã sinh sống ở đây rất nhiều năm. Thứ hai là chất sợi gỗ trong dạ dày của quái vật nhiễn hơn gỗ của dương thụ nhiều, cho thấy chúng không phải... ăn dễ của cây dương mà là một loại cây khác. Vấn đề là chung quanh đây không có loại cây nào khác nên tả đăng phong đoán bên dưới lòng đất hẳn là còn có một hệ thống sinh thái khác. Thời Hán nơi này có người ở. Thời đó chắc chắn không có loại quái vật này tồn tại. Từ thời Hán đến hiện giờ chỉ khoảng 2.000 năm 2.000 năm vốn không đủ để diễn hóa ra một vật chủng mới. Như vậy một là những quái vật này chính là do con người biến dị mà thành Con người có sức sống cực kỳ ngoan cường, trong hoàn cảnh gian nan nào cũng có thể sinh tồn. Điều tả Đăng Phong không nghĩ ra chính là tại sao khi nơi này biến thành sa mạc người ở đây lại không rời khỏi nơi đây, mà lại biến dạng thành bộ dáng bây giờ. Quái vật này số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng lại từ dưới cát thò tay lên túm binh lính. Những binh sĩ này khi bị tấn công đều hét to lên kêu cứu. Các chiến hữu ở gần lập tức ra tay, tuy những người kia không chết, Nhưng đều bị cắn, vì những quái vật này trước khi buông tay đều cắn lên chân họ, nhẹ thì rách đồ, nặng thì mất một miếng thịt. Rừng cây chết có phạm vi trăm giảm, đi được hơn 30 mươi giảm thì bên phải vang lên tiếng súng. Tả Đăng Phong vội chạy qua xem, thấy mấy người lính đang nhắm vào một con bò cặp cực to điên cuồng nổ súng. Con bò cặp kia to như cái cối say, chính là con độc vật do âm trúc hỏa xà diễn sinh ra. Tả Đăng Phong rất vui mừng vì nhận ra con bò cặp này mới vừa lột xác Thân thể còn mùi tanh dày đặc Tuy không phải chính chủ nhưng tả Đăng Phong vẫn thở phào nhẹ nhõn Bò cặp độc ở đây có nghĩa âm trúc hòa xà vẫn chưa rời đi Nơi này là địa bàn của nó Động vật có ý thức rất mạnh với lãnh địa của mình Lần trước hắn đi vào rừng cây chết không bao lâu âm trúc hòa xà đã xuất hiện Lần này đã nổ súng mấy lần rồi Mà sao vẫn chưa nhìn thấy nó Đi thôi Tiếp tục tiến lên Kiểm tra xong sớm về sớm tả Đăng Phong nói Đám lính rõ ràng là đã sợ dừng cây chết này Có cơ hội là lập tức dừng lại không đi Báo cáo Tôi nhặt được một tấm bảng Đội ngũ vừa tiến lên một lúc Thì có một binh sĩ dơ Một vật nhanh chóng chạy trở về Triệu đại pháo cầm lấy Đưa cho tà Đăng Phong Tà Đăng Phong nhíu mày Tấm bảng này là làm bằng gỗ dài một thước, rộng nửa thước, đế dưới dài chắc, hình dáng hệt như một tấm linh vị. Vì nó đã quá xa xưa, một bài đã khô nứt không còn trọn vẹn. May mà chữ trên linh vị là được khắc lên chứ không phải viết, nên vẫn có thể mơ hồ đọc ra được hai chữ. Bành thị Thời cổ đại sưng mua khác biệt, đàn ông thị, đàn bà sưng tính, tấm linh vị này hẳn là cung phụng tổ tiên bành thị ây chỉ có hai chữ nhưng ẩn chứa một tin tức quan trọng, chính là người sống ở đây chính là người của Bành quốc. Như vậy, khu vực Lâu Lan cổ thành ở phía Nam hẳn là địa bàn của Khương quốc năm đó. Tả chân nhân, gì vậy? Triệu Đại Pháo thấy Tả Đăng Phong cau mày thì hỏi, nơi này là nơi người Bành quốc chọn làm chỗ giam âm trúc hòa xà, bài vị tổ tông của họ lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Tả Đăng Phong lắc đầu, Sao lại không nên Triệu Đại Pháo ngơ ngác Vì người xưa cực kỳ kính trọng Tổ Tông Linh vị Tổ Tông sẽ không bao giờ để chung chỗ với động vật Mà phải để trong từ đường Bình thường cũng không tùy tiện di chuyển chúng Tà Đăng Phong giải thích Triệu Đại Pháo không kịp tư duy của hắn Nhưng Tà Đăng Phong chẳng còn ai khác để nói chuyện Triệu Đại Pháo không hỏi lại Vì hắn vẫn chưa hiểu Tà Đăng Phong muốn nói cái gì Nơi này trở thành sa mạc không phải chuyện một sớm một chiều, lẽ ra người sống ở đây hoàn toàn có đủ thời gian để rời đi, nhưng xem ra họ lại không đi, mà lại chuyển đến nơi này. Tấm linh vị này rất có khả năng là khi họ dọn nhà làm rớt lại. tả Đăng Phong lầm bầm, sao họ lại muốn chuyển tới đây? Triệu Đại Phá Vốn không hiểu nên không định hỏi nữa, nhưng không tiếp chuyện Tà Đăng Phong thì lại có vẻ không lệ phép. Không biết. Nhưng biết chắc một điều, là sau khi họ chuyển tới đây thì hình như lại đi nữa, nếu không họ đã không làm rơi bài vỉ tổ tông. Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 350, trận pháp tam hoàn, hừng, đúng nha. Triệu đại pháo liên tục gật ngủ, đối với hắn, nói chuyện với tả Đăng Phong đúng là chuyện khổ sai. Tả Đăng Phong cầm tấm linh vỉ suy nghĩ. Bài vĩ tổ tông bành quốc xuất hiện ở đây đương nhiên là do có người làm rớt ở nơi này và không về tìm lại cho thấy tình hình năm đó không cho phép họ trở về tìm. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì đến mức có thể làm cho người bành quốc phải mang theo bài vĩ tổ tông rời khỏi thành trì của mình. Nếu là chạy nạn, người bành quốc nhất định sẽ đi về phía đông, chứ không phải tới nơi này, nhưng họ lại đến đây thì chỉ có một cái giải thích hợp lý. Chính là năm đó Bành Quốc bị nước khác công kích, họ không chạy được tới hướng khá. Năm đó trong số bát đại trư hầu theo chu quốc phạt trụ, Bành Quốc vẫn ở la bố bạc sinh sống cho đến thời Hán. Như vậy kẻ công kích Bành Quốc chỉ có thể là Hán Triều, hoặc là Hung Nô phương Bắc. Hán vũ đế cực kỳ cam ghét Hung Nô, sau khi lên ngôi đã nhiều lần phái binh thảo phạt Hung Nô, những nước nhỏ sống giữa Hung Nô và Hán Triều không dám đắc tội bên nào cả. Ngày hôm nay mật báo cho Hán Triều, ngày mai lại cung cấp lương thảo cho Hung Nô. Phương pháp hai mặt này rất có thể đã làm cả Hung Nô và Hán Triều tức giận. Cả hai phe đều có khả năng tiêu diệt những nước nhỏ ấy, và đều có đầy đủ lý do để tiêu diệt. Vấn đề là ai là kẻ diệt Bành Quốc thì không thể nào kết luận được. Tuy vậy, có thể khẳng định một chuyện, chính là khi Bành Quốc bị tấn công, âm trúc Hòa xà vẫn chưa chạy thoát. Căn cứ ư Phải biết dù là hung nô hay hán triều, thì lúc chiến tranh đánh giết đều dùng kỷ binh, nếu nơi này đã biến thành sa mạc, kỷ binh làm sao tới được? Kỷ binh tới được đây, chứng tỏ nơi này năm đó không phải là sa mạc, nếu đã không phải là sa mạc, vậy có nghĩa chiến tranh xảy ra trước khi âm trúc hòa xà chạy thoát? Có lẽ chính vì cuộc tấn công bành quốc ấy mới làm cho âm trúc hòa xà chạy thoát, mà cũng rất có thể là được người bành quốc thả ra... Nên mới làm nơi này dần biến thành sa mạc. Nói cách khác chiến tranh xảy ra chứ. Bố la bạc sau đó mới biến thành sa mạc. Tả Đăng Phong đuổi tới ra lệnh cho đội ngũ chuyển hướng dò tìm xuống phía nam. Đến đêm, đoàn người đã đi tới biên giới rừng chết ở phía nam. Tả Đăng Phong chặt mấy chục thân cây, dốc sạch tán, dùng chuyển sơn quyết sắp xếp, lấy chỗ cho binh sĩ đạp chân, phòng ngừa lại bị quái vật từ dưới cát thò lên bắt mất. Tôi lên hướng Bắc phóng hòa, các người ở lại đây, nếu thấy mục tiêu cứ thoải mái nổ súng. Tà Đăng Phong nói với Triệu Đại Phá. Được, Triệu Đại Pháo sảng khoái nhận lời. Đốt lửa có thể thiêu sạch cây dương ở khu vực này, đuổi đám quái vật trong rừng chảy ra. Họ chỉ cần giữ vững trận địa mà thôi. Nhúng ướt khăn phủ lên mũi, tí nữa sẽ có khói đặc đấy. tả Đăng Phong dặn, nhún chân lướt về hướng Bắc. Hôm nay gió vẫn là gió Bắc. Thôi thúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan về phía nam, lửa một khi đã dấy lên, sức nóng sẽ truyền xuống lòng đất, thỉnh thoảng lại nhìn thấy quái vật từ trong cát nhào ra, la hét chạy trốn về hướng nam. Tả Đăng Phong nhìn chăm chú, hắn không hiểu nhiều về âm trúc hòa xà, chỉ biết nó có thể phun lửa, không biết nó có khống chế được lửa hay không, đây chính là lý do trước giờ hắn không cho toán lính nhóm lửa. Tả Đăng Phong vòng qua đám cháy chạy về hướng Nam, hắn chạy theo hướng chữ chi, vừa chạy vừa tìm. Cây ở đây rất khô, nên cháy rất mạnh, rất dễ thiêu vì luôn các manh mối. Rừng cây chết đường kính cả 100 dặm, nhưng Tả Đăng Phong chỉ nhún chân lên xuống mười mấy lần là đi hết. Sau nửa giờ Tả Đăng Phong tìm thấy phía đông rừng chết có một khu đất trống chừng 10 dặm, có hình tròn, xung quanh bao bọc bằng đá, trông giống như cái la bàn, kết cấu 3 vòng. Vòng ngoài cùng bằng đá trắng, vòng giữa màu đỏ, vòng trong cùng màu đen. Bên trong ba vòng đá là một cái hồ nước đường kính chừng 8 dặm. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt qua chạy xuống phía nam, ở nơi ấy đang vang lên tiếng súng dày đặc. Không hỏi cũng biết đám quái vật đã chạy đến biên giới cánh rừng. Tả Đăng Phong giữa đường chuyển sang hướng đông nam để tránh khỏi bị đám binh sĩ lỡ bắn phải. Toán lính đang nhắm thẳng vào đám quái vật đang chạy ra khỏi rừng mà nổ súng. Đám quái vật này trừ tốc độ khá nhanh thì không có gì đặc biệt. Bị trúng đạn là ngã xuống đất bỏ mình. Bản tính chỉ biết bắt nạt kẻ yếu của loài người trỗi dậy. Toán lính lớn tiếng hô hào, vô cùng khí thế. Đối với họ, chuyện này căn bản không phải là tác chiến, mà là đơn phương giết chóc. Nếu đối phương cũng có súng thì chắc chắn họ sẽ không nhiệt tình sụp sôi đến thế. Bắn từng đợt, tiết kiệm đạn dược. Tà Đăng Phong thực sự không vừa mắt. Những binh sĩ này điệu bộ khoa trương quá mức, làm hắn rất không vừa mắt. Mọi người nghe vậy mới hạ xuống tần suất công kích. Tà Đăng Phong không thèm để ý đến họ, im lặng suy nghĩ tới khu vực tam hoàn. Chắc chắn đó là một trận pháp, có hình dạng như La Bàn. La Bàn xuất hiện vào thời Chu. La Bàn thời đó không phức tạp như hiện giờ, vốn chỉ dùng để định phương hướng. Nhưng sau đó nó được người ta dùng để làm đồ xem phong thủy. Thời Chu, La bàn chỉ có 3 vòng. Một vòng bên ngoài bàn và hai vòng bên trong bàn. Mép ngoài của vòng ngoài bàn chia làm 8 phương vị. Mép trong chia làm thiên căn địa chi cộng thêm càn khôn tốn cấn tổng cộng 24 vị. Hai vòng bên trong bàn làm càn, khôn, khảm, cách, chấn động, cấn, tốn, đoái bát quái, đối ứng lẫn nhau. Nếu không thay đổi sẽ có 8 loại tổ hợp cố định, nếu biến động, sẽ có rất nhiều loại tổ hợp. Thời nhà đường, có người giỏi tay nghề căn cứ nguyên lý La Bàn thiết kế ra một loại hộp rất ký xảo, tương tự với kết bảo hiểm ngày nay, nhất định phải xoay tam hoàn đến vị trí chính xác mới mở hộp ra được. Chỉ một vòng vạn sai là có thể làm cho thuốc nổ bên trong hộp bị kích phát, chắc chắn loại tình huống ấy sẽ không xuất hiện ở đây. Vì vật liệu xây dựng tam hoàn đều là đá, căn bản là không di động được, nên trận pháp Ở đây không phức tạp, chỉ có 8 loại kết quả cố định, nhìn thì đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ dày đặc Đường đi tới trung tâm trận pháp có 8 lối, nhưng chỉ có một lối là đường sống, 7 lối khác đều là tử lộ Tả Đăng Phong ngẩn đầu lên nhìn, thấy lửa đá sắp cháy tới gần, quái vật chạy ra cũng càng lúc càng nhiều Có lẽ bên dưới lòng đất của rừng cây có thông đạo nên chúng mới có thể thoải mái di chuyển dưới mặt cát. Nhưng rời khỏi khu vực ấy rồi, chúng không thể ở dưới cát lâu được. Vì cơ thể chúng có cấu tạo giống con người, cần phải có không khí để thở. Chuyện giết chóc ở đây không cần tả đăng phong bận tâm. Hắn lại chuyển hướng suy nghĩ tới trận pháp tam hoàn. Trận pháp này chắc chắn là của Khương Tử Nha. Động cơ bố trí chắc là để nhốt âm trúc hòa xà. Nhưng âm trúc hòa xà lại cực ghét nước, mà trung tâm trận pháp lại là một hồ nước khổng lồ, nhìn bề ngoài thì nước có thể áp chế hòa tính của âm trúc hòa xà, nhưng rõ ràng không phải đơn thuần áp chế như vậy, vì nếu nhốt âm trúc hòa xà trường kỳ trong nước sẽ chẳng khác gì lấy mạng nó, như vậy trận pháp này phải có một mục đích khác. Hơn nữa nếu trung tâm trận pháp là một chỗ hồ nước, thì người bành quốc ở không mang bài vị tổ tiên chạy tới đây làm gì? Nhảy hồ tự sát a. Tả Đăng Phong nghĩ mãi không ra, chỉ chắc chắn được một điểm là năm đó Khương Tử Nha bố trí trận pháp này nhất định mất rất nhiều công sức, ví dụ là quy mô hay vật liệu sử dụng đều cần tiêu hao rất nhiều sức người sức của, vật liệu đá ba màu khác nhau kia đâu phải sản phẩm. Ở đây mà chắc chắn phải chuyển từ nơi khác tới. Khương Tử Nha tốn thời gian tốn công sức xây dựng trận pháp lớn như vậy hẳn không chỉ để nhốt âm trúc hòa xà, mà rất có thể còn có những tác dụng khác. Dùng súng máy đối phó với quái vật tay không tức sắt không chút khó khăn nào, cộng thêm gió trở thế, lửa cháy ảo ạt. Chỉ sau một tiếng rừng cây chết đã hóa thành cho tàn, quái vật bị bắn chết nằm chồng chất ở bìa rừng, tầng tầng lớp lớp, cả tới mấy trăm. Một lúc lâu sau lửa cũng tắt. Cả khu vực đen kịt một màu tĩnh mịch, tả chân nhân, quái vật đã bị tiêu diệt toàn bộ, triệu đại pháo tranh công báo cáo, nghỉ ngơi một lúc đi, tả đăng phong và thập tam lao về hướng đông, trận cháy này không ép âm trúc hỏa xà và bò cạp kia ra được, nên hắn phải xem có dấu vết con bò cạp rời khỏi rừng chết hay không, âm trúc hỏa xà có thể đã đi vào trong sa mạc, nhưng con bò cạp thì không, vì nếu nó rời đi... Nhất định sẽ lưu lại vết tích ở xung quanh. Đi chưa bao xa. Phía sau đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tả đăng phong quay đầu nhìn lại. Thấy có mấy con quái vật thừa dịp bóng đêm đánh lén đám lính đang nằm thư giãn. Rừng cây chết phạm vi chăm giảm. Họ cố thủ chỉ có một góc. Căn bản là chưa giết chết lũ quái vật kia. Mà quái vật cũng không ngốc đến mức chỉ chạy về hướng có súng. Tả đăng phong quay đi. Hắn không định trở lại giúp mà tiếp tục đi tìm vết tích. Việc này vừa tốn thời gian vừa đòi hỏi phải cẩn thận tỉ mị, mất 5, 6 tiếng đồng hồ. Tuy lãng phí thời gian, nhưng tả Đăng Phong rút ra được kết luận bò cạp chưa rời khỏi rừng chết. Rừng chết hiện giờ không còn cây cối che lấp, cự hạt và âm trúc hòa xà đã không còn chỗ ẩn thân, chỗ duy nhất chúng có thể đi chính là trận pháp tam hoàn, nhưng ở đó là hồ nước. Tuy âm trúc hỏa xà trong thời gian ngắn có thể ẩn thân trong nước, nhưng con bò cạp thì không thể, vì nó không biết bơi, nếu xuống nước sẽ bị chết đuối. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 351, ở lại đại sa mạc đi quanh rừng chết một vòng, quay lại chỗ xuất phát đã là 2 giờ sáng, còn cách mấy dặm, tả Đăng Phong đã lên tiếng báo tên. Để đám binh sĩ lúc này như chim sợ cành cong không nổ súng ngộ thương hắn. Số lượng binh sĩ chết nhiều hơn hắn nghĩ. Trong lúc hắn đi, có hơn 20 người bị quái vật đánh lén giết chết. Nếu không nhờ nửa đêm về sáng có ánh trăng chiếu sáng thì số người chết còn cao hơn. Tả đăng phong dẫn mọi người xuất phát. Lương khô và không còn nhiều lắm. Không thể lề mề ở đây. Đạn dược và lựu đạn đã tiêu hao không ít. 100 người hoàn toàn có thể và tất cả súng ống trang bị còn lại Nhưng tả Đăng Phong không cho những người còn dư trở về Kể cả thương binh cũng không được Diệp Phi Hồng sắp trở về rồi Sắp có lạc đà và lương khô Không đảm bảo được họ sẽ không bỏ trốn Đến hơn 7 giờ, đoàn người đã đến khu vực trận Pháp Tam Hoàn Những binh lính này tuy nhìn thấy hồ nước nhưng không dám tùy tiện tiến lên Họ đều biết tà Đăng Phong đến đây để bắt rắn, sợ con rắn độc kia đang ở trong nước. Đừng đạp lên những phiến đá. Tà Đăng Phong dặn một tiếng rồi đi một vòng quanh trận Pháp. Quanh đây không có dấu hiệu âm trúc hỏa xà và bò cạp khổng lồ rời đi. Đồng thời trên viên đá vòng ngoài trận Pháp có khắc mấy chữ rất lớn. Tuy qua thời gian đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra được chữ được khắc chính là chỉ tám phương vị. Vòng giữa và vòng trong cũng có khắc chữ viết, vòng giữa là khắc thiên can địa chi và càn khôn cấn tốn, vòng trong là tương ứng bát quái tương ứng, tam hoàn đối ứng chính là 131. Đưa tôi quả lựu đạn, tả đăng phong nói với một binh sĩ, người kia rút ngay quả lựu đạn bên hông đưa cho hắn, tả đăng phong ném thẳng vào hồ nước, lựu đạn rơi vào nước, bọt nước tué lên yếu ớt, ngài chưa rút chốt. Vinh sĩ đưa quả lựu đạn thứ hai cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm quả đạn, quả vừa rồi hắn cố ý không rút chốt, hắn chỉ muốn xem hồ nước kia có thật hay không mà thôi. Lỡ trận pháp có hiệu ứng phản chấn, rút chốt rồi lựu đạn sẽ làm người trong nhà bị thương. Tả chân nhân, ngài định cho nổ chết con độc xà à? Triệu Đại Pháo bị quái vật cắn trúng cổ chân, bước đi cà nhắc. Độc xà không có ở đây. Tơ ôi chỉ thăm dò tình hình, tả đăng phong đáp, đi sang hướng chính tây, ném quả lựu đạn, lần này hắn có rút chốt, quả lựu đạn nổ tung, nước bắn tung tué. Tả đăng phong bước tới hồ nước xem, nước trong hồ thanh tịnh thấy đấy, lựu đạn làm nổ chết một con cá dài chừng nửa xích. Tả đăng phong lôi con cá lên xem, thì thấy chỉ là một con cá sa mạc thông thường, vẩy cá rất trắng, thân dài cân xứng. Cách hắn không xa, thập tam cũng đã tóm một con cá lên, đang nhai Mọi người thấy không có nguy hiểm, thì nhao nhao chạy đến rửa mặt bắt cá Tả đăng phong chậm rãi quay trở ra trận Trên tam hoàn tuy có khắc chữ, nhưng lại không có bất cứ dị thường nào Dưới mắt người thường chúng chẳng khác gì bờ đá ven hồ Lúc đầu hắn tưởng trận pháp này đơn giản Chỉ cần đi theo tám phương vị lờ là có thể gây ra biến hóa Nhưng sự thật không phải như vậy Trận pháp này quá lớn Bản thân Tam Hoàn lại không chuyển động được Nên muốn vận hành nó phải dựa vào ngoại lực Ngoại lực này chỉ có thể là sức nặng Hay chính là trình tự bước lên Tam Hoàn để đi vào trong trận pháp Tả Đăng Phong bước đi trong trận pháp Hoàn toàn không có mục đích Hắn đang bận suy nghĩ Hắn vốn không muốn đọ trận pháp với Khương Tử Nha Trước đây lần nào cũng tìm đường né qua Nhưng lần này xem ra phải đỏ sức thật rồi. tả chân Nhân, nếu con độc xà kia ở trong này, chúng ta cho nổ chết nó nhé. Các huynh đệ không giỏi bơi lội cho lắm. Triệu đại pháo đến gần, cắt đứt suy nghĩ của tả Đăng Phong. Tôi không định bảo mọi người xuống nước. Có lẽ Diệp Phi Hồng đã trở lại thành cổ rồi. Anh phái hai huynh đệ trở về, bảo Diệp Phi Hồng đưa hết nước và lương khô tới đây. Tà Đăng Phong đáp. Rõ, Triệu Đại Pháo quay đi, nhưng đi một khúc thì quay lại. Lỡ Diệp Tiểu Thư không tin lời người tôi phái đi thì làm sao? Tả Đăng Phong bèn rút giấy bút, viết mấy chữ đưa cho Triệu Đại Pháo. Triệu Đại Pháo cầm lấy đọc, thấy trên giấy viết, cô đàn ông à, đưa vận khí tốt tới rừng chết. Triệu Đại Pháo không biết ngoại hiệu của Diệp Phi Hồng là, cô đàn ông cũng không biết vận khí tốt là tên hai người Tả Phong dùng để chỉ con lạc đà đã từng rơi vào hố cát, nhưng chữ viết của Tả Phong, Diệp Phi Hồng nhất định là biết. Diệp Phi Hồng nhận được thư sẽ làm theo lời dặn của hắn. Tả quay về chỗ mọi người xem họ bắt cá đem nướng, mọi người ăn hết, xác định cá trong hồ không có độc. Thập Tam Mạch độc bất xâm, nó ăn không sao, nhưng người ăn mà không sao thì mới có nghĩa là cá không có độc. Trận pháp Ở đây muốn phá cần tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. tả Đăng Phong phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Triệu đại pháo sai hai người và thức ăn nước uống trở về thành cổ đưa tin. Hai người này không và súng nặng, chỉ lấy mấy quả lựu đạn phòng thân. Từ nơi này đến thành cổ chỉ có 80 dặm trước khi trời tối nhất định đã về tới nơi. Lúc đầu tả Đăng Phong định phá hư trận, nhưng rồi bỏ đi ý định này. Trận pháp mà bị phá hỏng. Âm chúc hòa xà có thể cũng sẽ biến mất theo, nên không dùng được. Nên chỉ còn một cách là đi theo trận pháp, từ vòng ngoài vào từng vòng giữa, đến đúng vị trí, rồi đi vào vòng trong, lại đến đúng vị trí, thì sẽ xuất hiện một trong bảy biến hóa. Trình tự này nghe thì đơn giản, nhưng trong thực tế vô cùng phức tạp. Vòng ngoài có 8 đường để đi vào, nhưng chỉ có một đường đúng, vào vòng trong rồi đi thuận theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại cũng là vấn đề. Tiến vào vòng trong cũng vậy. Huống hồ đến khi biến hóa xuất hiện. Âm tính hòa xà cũng không chắc có ở trong đó. Nếu tính ra, khả năng tìm đúng chỗ âm tính hỏa xà trốn là chưa tới 10 phần vạn. Nếu muốn tìm được chính xác, phải tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố. Những yếu tố này không chỉ tính toán tình hình trước mắt, mà còn phải phân tích được tình hình bành quốc năm đó, quan hệ họ và Trung Quốc tính cách của Khương Tử Nha, động cơ ông ta bố trí trận pháp này, đây là một quá trình phân tích cực kỳ phức tạp, cần phải có thời gian và cực kỳ yên tĩnh, lúc này rõ ràng không phải lúc. Chưa hôm sau Diệp Phi Hồng tới, trên lưng lạc đã chở đầy đồ cấp dưỡng, nhìn thấy Diệp Phi Hồng, Tả Đăng Phong buột ra một câu chửi thề. Hắn cảm giác mình thật sự là một tên sát tinh. Ai ở gần mình cũng đều có khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Phi Hồng được xem là bạn của hắn. Nên hắn vô cùng lo an toàn của cô. Các người trở về được rồi. Cứ đi về phía đông là ra khỏi sa mạc. Tả Đăng Phong gọi Triệu Đại Pháo tới. Nhiệm vụ không hoàn thành. Chúng tôi trở về không báo cáo được. Triệu Đại Pháo ngoài miệng nói vậy. Nhưng trong mắt lại rất vui vẻ. Hắn đã rất bức thiết muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Để lại một cây súng máy và 10 băng đạn 100 quả lựu đạn rồi đi đi Các người ở lại đây rất nguy hiểm Tả Đăng Phong bình thản Có ngài ở đây Chúng tôi có gì mà sợ Triệu đại pháo cảm động Tả Đăng Phong thực quan tâm tới họ Thật ra người các người nên sợ nhất chính là tôi Tả Đăng Phong lắc đầu Lúc trước những binh lính kia ăn uống vô tội và hắn không ngăn cản khác gì cầm tánh mạng của họ để đi dò đường. Nếu những người này tiếp tục ở lại đây, tả đăng phong lo hắn sẽ lấy họ làm quân cờ đi dò xét trận pháp tam hoàn. Hắn tuy đã từng giết nhầm người vô tội, nhưng thật lòng không hề muốn trái lương tâm hại người ích ta. Bản tính của hắn không cho phép, không thay đổi được. Chúng tôi không sợ ngài, chúng tôi tôn kính ngài. Sắp chia tay rồi, triệu đại pháo hơi cảm thấy luyến tiếc. Tôi không đáng các người tôn kính, các người có la bàn, chắc không lạc đường đâu. Tà Đăng Phong khoát tay, triệu đại pháo không nói gì nữa, gọi đám anh em lại, chuẩn bị rời đi. Tà Đăng Phong để lại mấy con lạc đà cho họ, bảo họ để lại một phần lương khô và nước uống, rồi đi về hướng đông. tả chân Nhân, xin bảo trọng, các binh sĩ nhao nhao quay đầu lại chào tạm biệt tả Đăng Phong đến chỗ nào có cỏ thì để lạc đà lại, đừng giết chúng." Tả Đăng Phong phất tay. Xác suất họ còn sống đi ra khỏi sa mạc được mấy thành?" Tả Đăng Phong hỏi nhỏ Diệp Phi Hồng. "Trong sa mạc đáng sợ nhất là mã phỉ và gió lớn. Mã phỉ chắc chắn không dám chọc bọn họ. Chỉ cần không gặp phải bão cát, họ sẽ không mất phương hướng, có thể đi ra ngoài." Diệp Phi Hồng nói. "Mơ Cỏ khô này đủ cho Lạc Đà ăn mấy ngày. Tả Đăng Phong chỉ đóng cỏ khô. Có thể được gần nửa năm. Diệp Phi Hồng trả lời. Vậy sắp xếp đi. Lần này chúng ta phải... Ở đây hơi lâu đấy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 352. Hiểu ra muốn ở bao lâu. Diệp Phi Hồng hỏi. Khó nói trước. Phải xem tôi phá được trận pháp này lúc nào. Tả Đăng Phong lắc đầu. Đây là trận pháp phức tạp nhất hắn từng thấy. Mất bao lâu mới phá được hắn không chắc lắm. Trận pháp. Ở đâu? Diệp Phi Hồng nhìn quanh. Cây cối bị cháy hết rồi. Trung quanh chỉ có những mảng cháy đen to tướng và hồ nước ở trung tâm. Ba vòng tròn bằng đá khác màu đó chính là trận pháp. Âm tính hỏa xà và con bò cạp khổng lồ kia chính là đang trốn ở trong đó. tả Đăng Phong giải thích. Ở trong hồ nước, diệp phi hồng nghi hoặc chỉ cái hồ. tả Đăng Phong vốn không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng nghĩ đến việc phải ở lại đây lâu, nên mới giải thích. Tơ dận pháp này tạo thành 8 biến hóa khác nhau. Hồ nước đó chỉ là một trong 8 biến hóa của nó mà thôi. Bên trong còn che giấu 7 biến hóa nữa. Âm tính hỏa xà trốn trong một bảy biến hóa đó. Biến hóa là gì? Không nghe còn đỡ. Nghe rồi Diệp Phi Hồng càng mơ hồ hơn. Sắp xếp xong tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Tả Đăng Phong quay người đi về hướng phía Bắc Trận Pháp. Trên mặt Trận Pháp không thể đặt vật nặng. Nên phải tìm chỗ cư trú ở biên giới Trận Pháp. Tuy rừng dương đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng những cái rễ cây cực lớn vẫn còn. Tục ngữ nói. Cây cao bao nhiêu rễ nhiều bấy nhiêu Cây càng cao thì rễ càng sâu để giữ cây cho chắc Rễ cây hồ dương rất lớn Tả Đăng Phong dùng chuyển sơn quyết lôi ra một mớ rễ cây Chỉnh sửa lại tạo thành một cái liều tránh gió Thời tiết càng lúc càng mát Phải có một chỗ mà ở Mớ rễ còn lại hắn làm cái tường tránh gió cho lạc đà Lúc rời khỏi sa mạc còn cần phải nhờ nó Tả Đăng Phong làm xong Diệp Phi Hồng mang lương khô và nước vào trong lều Đây là nguồn sống của họ. Chỉ khi bất đắc dĩ mới phải dùng nước và cá trong hồ làm thức ăn. Để phòng ngừa quái vật còn sót lại tập kích. Tả Đăng Phong bày một ít trận pháp đơn giản quanh liều. Nơi này là đất cát. Bày trận không dễ. Nhưng cũng đủ rồi. Anh dùng lựu đạn để bẫy chúng à. Diệp Phi Hồng phục Tả Đăng Phong đến mức muốn đầu dạp xuống đất. Không phải bẫy Là trận pháp, tả Đăng Phong và Thập Tam đi vào trong lều lều tuy đơn sơ, nhưng thực sự có thể ngăn gió qua ngày, đơn giản như vậy tôi phải học mới được, sau này nói không chừng lại biến thành một nữ chuyên gia thì sao, Diệp Phi Hồng nói, tả Đăng Phong chỉ tùy ý chôn mấy quả liệu đạn quanh liều, mảm cô không thể nào tới gần lều từ ba hướng đông tây bắc, bày trận thì phải tinh thông âm dương ngũ hành, Căn cứ địa hình mà điều chỉnh vị trí tương ứng. Nơi này là nền cát. Nên lựu đạn phải bùi ở dưới cát. Ở phía nam có nước. Lựu đạn ở đó sức nổ sẽ yếu đi. Cô chỉ cần nhớ một điểm đó là được rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Phức tạp như thế làm sao anh nhớ hết được vậy? Diệp Phi Hồng chất những đụi cỏ khô trong lều Lấy mấy đụi trải thành hai cái giường thô. Diệp Phi Hồng tuy là phụ nữ. Nhưng lối sống rất đơn giản thoải mái. Tả Đăng Phong không trả lời. Nằm phịch xuống giường cỏ. Thập tam nhảy lên theo. Nằm bên cạnh canh chừng hòm ngộ. Anh mệt rồi à? Diệp Phi Hồng hỏi. Không. Tả Đăng Phong trả lời. Tuy hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Nhưng lại không thấy buồn ngủ. Vậy thì nói chuyện tiếp đi. Anh bảo biến hóa là cái gì vậy? Diệp Phi Hồng hỏi. Trận Pháp sau khi xây dựng xong, bên trong trận sẽ xuất hiện khung cảnh khác hẳn với bên ngoài, gọi là biến hóa. Bình thường biến hóa của trận Pháp rất lợi hại. Chúng không phải là hư ảo mà cảnh vật có tồn tại thật sự. Tả Đăng Phong giải thích, hắn giữ lại Diệp Phi Hồng là để có người cho hắn nói chuyện, vừa để giải tỏa áp lực tâm lý, còn có người trợ giúp làm rõ đầu mối. Phân tích vấn đề. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao trận pháp lại tạo ra cảnh vật chân thật được. Diệp phi hồng cau mày, tả đăng phong nghĩ nghĩ, phóng ra linh khí nâng một chiếc túi nước lơ lửng giữa không chung. Túi nước sở dĩ có thể lơ lửng giữa trời là vì tôi phát ra linh khí chống đỡ cho nó. Linh khí này cô không nhìn thấy nhưng nó có tồn tại chân thật. Cảnh vật thực tế do trận pháp tạo ra kỳ thật là một loại khí đặc thù loại khí này có thể bị con người và động vật cảm giác được, có thể gây ra ảnh hưởng với con người và động vật. Cứ như nghe thiên thư ấy nhỉ, Diệp Phi Hồng cười mịa lắc đầu, cô không hiểu ý của tà Đăng Phong. Với người thường, nhìn thấy đụng vào mới là chân thật, nhìn không thấy sờ không được thì lá hư ảo. Cô nhìn thấy túi nước, cô cảm nhận được nó, nhưng cô không nhìn thấy không khí, Cô có dám nói không khí không tồn tại hay không? Nếu không khí không tồn tại, cô đã sớm nghẹn thở chết rồi. Cảnh vật do trận pháp. Ở đây tạo ra con người và động vật có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ cô chưa nhìn thấy là vì tôi còn chưa nghĩ ra làm sao để nó hiện ra để cô có thể nhìn thấy và cảm giác được. Tả Đăng Phong thở dài. Trên lịch tư duy không phải một sớm một chiều có thể điều chỉnh được Nếu đổi lại là ngọc phất Hắn không cần phải tốn nước miếng như thế này Tôi hiểu rồi Ý của anh là sắc tức là không Không tức là sắc Diệp Phi Hồng trước mắt Tả Đăng Phong đã nói kỹ lắm rồi Cô mà không hiểu nữa thì quả là đồ đần Đó là lời của nhà Phật Nhưng cũng không sai lệch lắm Tả Đăng Phong gật đầu Diệp Phi Hồng không phải người tu hành Không biết cách thể hiện ý nghĩ của mình, nhưng cốt ý hay chính xác. Anh mệt rồi, ngủ một lát đi, tôi canh gác cho anh. Diệp Phi Hồng xách súng máy đi ra ngoài, khẩu súng nặng cả 20 cân, cô xách cũng phải hơi dùng sức. Quay lại đây, hỏi tiếp đi, tả Đăng Phong cao mày, tôi không còn gì để hỏi hết. Diệp Phi Hồng lắc đầu, cô muốn chạy là vì chênh lệch tư duy với tả Đăng Phong làm cô rất khó chịu. Hỏi về vấn đề liên quan tới trận pháp đi. Tôi cho cô hỏi 10 câu. tả Đăng Phong móc giấy bút. Hắn không thích nói nhảm. Nhưng hắn cần có người giúp hắn dọn dẹp mấy thứ cảnh nhánh linh tinh để vấn đề trở nên dễ hiểu. Để tôi nghĩ coi hỏi cái gì. Diệp Phi Hồng buông súng máy ngồi trở xuống giường cỏ. Trận pháp này là do ai tạo ra? Diệp Phi Hồng hỏi. Khương Tử Nha. tả Đăng Phong đáp. Tại sao Khương Tử Nha lại bày trận ở đây? Một là để nhốt âm tính hòa xà. Hai là để bảo vệ nguồn nước ở đây. Ba là để tạo ra một nơi cho người bành quốc tới tị nạn. Tả Đăng Phong vừa viết vừa nói. Không phải... Anh nói tới 7 cái sao? Sao mới nói có ba cái? Diệp Phi Hồng đếm nhầm. Loại trận pháp này tối đa có thể tạo ra 7 loại biến hóa. Nhưng không nhất định phải tạo ra đủ bảy cái. Tà Đăng Phong trả lời rất nhanh. Diệp Phi Hồng hỏi quá sức ngây thơ. Đây cũng là điểm cô khác với tả Đăng Phong. Hắn gặp chuyện sẽ đào sâu vào suy nghĩ. Chứ không đi hỏi. Làm sao anh biết con rắn kia đã chạy vào trong trận pháp. Trong rừng không có dấu vết nó với con bò cặp bỏ đi. Nên chúng chỉ có thể đi vào trong trận pháp. Tà Đăng Phong trả lời. Làm sao chúng biết cách vào trong trận Có hai khả năng Một là bản thân âm tính hòa xà chính là trận phù Nó có thể thoải mái ra vào Hay có thể là nhờ một cơ duyên xảo hợp nào đó Nó biết cách vào trong trận Tả Đăng Phong trả lời Trận phù là gì Nếu trận pháp là một cái phòng ở Thì trận phù chính là cửa sau của cái phòng đó Câu hỏi này không tính Hỏi lại Tả Đăng Phong phất tay Vì sao con độc xà không và con bò cặp khổng lồ chạy trốn, mà lại chui vào trận pháp này?" Diệp Phi Hồng cười, đa phần thời gian ở chung với Tả Đăng Phong rất nặng nề, chẳng mấy khi hắn chịu tình nguyện nói chuyện. "Hai đứa chúng nó đều đã từng ăn đau dưới tay tôi, không dám chính diện đánh nhau với tôi nữa. Chúng nghĩ trận pháp này có thể bảo vệ chúng." Tả Đăng Phong đáp, Ngày hôm qua anh sai người tới bảo tôi tới đây mà anh không tự đi Có phải... Anh sợ lúc anh đi Con độc xà kia sẽ chui ra khỏi trận pháp bỏ trốn không Diệp Phi Hồng lại dơ một ngón tay Ý bảo đã hỏi tới câu thứ 7 Tôi phải luôn túc trực ở đây Nếu không chúng nó sẽ chạy mất tả Đăng Phong gật đầu Tôi cảm thấy chúng chui vào trận Pháp không phải là vì trốn anh. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Không phải trốn tôi chúng tiến vào trận Pháp làm gì. Tả Đăng Phong cười. Ngủ đông nha. Mùa này rắn và bò cặp trong sa mạc đều đi ngủ đông. Diệp Phi Hồng đáp. Tả Đăng Phong giật mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Mùa này trời đã rất lạnh. Đám động vật máu lạnh như rắn rết đều bắt đầu tiến vào thời kỳ ngủ đông. Âm tính hỏa xà và bò cạp khổng lồ có lẽ cũng không ngoại lệ. Tả Đăng Phong nhíu mày, nếu rắn rết thật sự tiến vào trạng thái ngủ đông, thì chúng không cần ăn uống suốt mấy tháng, cho đến kinh chập sang năm. Như thế sẽ không có khả năng chúng đói mà chủ động bò ra ngoài kiếm ăn. Như vậy biện pháp duy nhất phải là phá vỡ trận pháp, đi vào trong đó bắt chúng. Bất quá chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt xấu tất cũng có mặt tốt. Mặt tốt chính là hắn không cần phải đề phòng chúng bỏ trốn, hắn có thể chuyên tâm phá trận, lúc mật có thể an tâm nghỉ ngơi. Còn ba câu nữa, không cần hỏi nữa, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tả Đăng Phong khoát tay, tôi hỏi câu cuối được không? Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong cất giấy bút, nhắm mắt lại, thì vội nói, Ừ, Tả Đăng Phong vốt ve đầu thập tam. Sao anh lại giữ tôi ở lại? Diệp Phi Hồng ngần ngừ rồi hỏi. Tôi chỉ muốn có người ở bên cạnh. nam nữ gì cũng được. Để tôi có cảm giác mình còn sống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 353. Tiểu thí Nguyêu Đao. Thật ra chỉ cần anh muốn. Có rất nhiều người nguyện ý làm bạn với anh. Diệp Phi Hồng khẽ cười.